Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4.010 thiên ma đột kích. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ. Không vội. Thượng quan Linh bên khóe miệng lại mang theo mỉm cười. Ngược lại thả chậm bước chân. Nhìn chung quanh tựu phảng phất thật sự. Tại rào phố. Mặt khác tam nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Là cách kia hà hơi thành. Băng yêu tộc nữ tử, trong mắt cũng không khỏi được lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá các nàng đương nhiên sẽ không cho là thượng quan linh làm như. Vậy là vì ham chơi, đối phương khẳng định có ý định khác. Cho nên tam nữ kinh ngạc quy kinh ngạc, tuy nhiên cũng không hề thúc. giục lo lắng, ngược lại cũng đều tận lực phối hợp, phản phất thật là. Tại dạo phú trò chơi, bất chi bất giác. Một canh giờ đi qua, các nàng tại trong lúc lơ đãng đã đi tới ganh đua vi vắng vẻ đường đi. Đến, dòng người thiếu đi rất nhiều, bất quá tại đường đi hai bên, như trước. Có một ít mặt tiền cửa hiểu. Thượng quan Linh quay đầu, nhanh chóng đánh giá thoáng một phát bốn. Phía, sau đó mang theo chúng nữ, nhanh chóng lách mình tiến vào một. Nhà mặt tiền cửa hiểu. Đây là một nhà hàng tạp hóa. Biểu hiện ra xem tuyệt không thu hút. Bây đặt hàng hóa tuy nhiều đã có một ít lộn xộn cũng không có còn. Lại khách hàng ở bên trong. Một cái tiểu tiểu nhị ở bên trong ngủ gật. Trông thấy tứ nữ tiến đến, hắn còn buồn ngủ bò lên, ngáp đi vào đối. Phương trước mặt hoan nghênh bốn vị khách quan quang lâm tiểu điếm. Xin hỏi các ngươi muốn mua mấy thứ gì đó Đem các ngươi trưởng quầy kêu đi ra Thượng quan linh bàn tay một phen cùng nhau xem giống như bình thường Ngọc bội hiện hiện tại trước mắt Cái kia tiểu tiểu nhìn thấy Lại con mắt sáng ngời Hai mắt trở nên Sáng ngời hữu thần ta chính là cửa tiệm tạp hóa này lão bản Cái gì ngươi tự là Đúng vậy kính xin bốn vị đi trên lầu xương phòng nói chuyện. Tốt, do nam tử trẻ tuổi kia dẫn đường bốn người tới trên lầu rồi. Nhưng mà cũng không có tiến nhập xương phòng mà là thập phần ẩm nấp trong mật thất Cái này mật thất không chỉ có bố trí có các loại cơ quan che giấu được. Xảo diệu tới cực điểm nhưng lại có một tầm cách âm cấm chế. Không, những được phát ra nổi giữ bí mật hiệu quả. Linh khí cũng sẽ không giật Tán mà ra Sau đó một hồi đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tai Cái kia tiểu tiểu Nhị thân thể mặt ngoài Linh quang đại tố Nguyên gốc hai mươi mấy tuổi Người trẻ tuổi Lấy mắt thường có thể thấy được Tốc độ biến già đi rất Nhiều Nhưng như cũ là tinh thần quắc thước Động huyền kỳ tu tiên giả Vãn bối thương mặt Cho bốn vị tiền bối lễ ra mắt Nghĩ đến bốn vị tiền bối tự là minh chủ phái Tới lấy tiếp tế vật tư sứ giả Có thể Lại cho ta xem các ngươi một chút lệnh phù Thương mặt Ngươi là vị kia chứ Danh tán tu An hiểu liếm khí nghĩ Dung chi thuật Hổ thẻn Vãn bối thực lực xa không kịp Cùng giai tu tiên giả sở tu Luyện công pháp thần thông Rất yếu bất quá đối với Liếm khí dị Dung, ngược lại là có như vậy vài phần tâm đắc. Lão giả hơi có chút. Xấu hổ mà nói. Thương đạo hữu không cần quá khiêm tốn, cách gọi là thuật nghiệp có. Chuyên tấn công, chúng ta tu sĩ, sở cầu chính là trường sinh chi lộ. Cũng không phải một mặt rất thích tàn nhấn tranh đấu các hạ liếm khí. Dịch Dung rất có công dụng, nếu không minh chủ lão nhân ra ông ta. Cũng sẽ không phái ngươi tới chấp hành như vậy nhiệm vụ trọng yếu. Thượng quan linh trên mặt lại không hề khinh thị chi sắc, ngọc tay vừa. Lộn, liền lấy ra một ấm ánh sáng long lanh ngọc phủ. Lão già tiếp nhận. Nhiều lần lật xem, xác nhận không sai trên mặt lộ. Ra vẻ mặt vui vẻ bốn vị quả nhiên là minh chủ phái tới xứ giả các. Ngươi hơi chờ một chút. Ta cái này đi đoạt bảo vật. Vị này ngược lại là tâm tư linh lung, không có đem bảo vật tùy thân. Mang theo, như vậy hắn dù cho thân phần bảo lộ, vất và bắt được bảo. Bối cũng sẽ không rơi xuống vực ngoại thiên ma trong tay. Các hạ xin cứ tự nhiên tựu là. Vị kia gọi thương mặt lão giả động tác rất nhanh thời gian một chén. Trà công phu sau tự một lần nữa trở lại cầm trong tay lấy một túi. Chứ vật. Bụi bẩn cũng không ngờ nhưng mà lại có khắc càn khôn ở bên trong. Đây cũng là vãn bối cùng đồng bạn thu nạp đến vật tư kính xin xứ giả. Điểm số. Tốt. Thượng quan linh tiếp nhận đem thần thức thả ra. Quả nhiên bên trong bao hàm các loại bảo vật. Sư tôn đã từng liệt ra đều bị bao quát. Số lượng cũng không có sai Mặt khác tam nữ thấy Đều bị nhẹ nhàng thở ra Là vị kia băng phượng Tiên tử phản phất hằng cổ Không thay đổi trên mặt Cũng lộ ra vài Phần vui vẻ dọc theo con đường này Tuy nhiên trải qua vất vả Nhưng cuối cùng là Không có suốt sai lầm hữu kinh vô hiểm đem nhiệm vụ này Hoàn thành Nhưng mà ý nghĩ này Chưa chuyển qua ầm ầm một hồi nổ mạnh truyền vào lỗ tai. Sau đó tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, thanh âm kia bắt đầu rất xa, cũng có chút lộn xộn nhưng rất nhanh tự trở nên như là thủy triều bình thường cuồn cuộn mà đến. Đây là thượng quan linh bỗng nhiên đứng lên tứ nữ thật nhanh trao đổi thoáng, một phát ánh mắt trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng chẳng lẽ thiên hạ lại có trùng hợp như vậy. Một mực như là như thế ngoại đảo nguyên nơi này lại bị vực ngoại. Thiên ma cho phát hiện. Nhưng này cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp. Có lẽ là chúng ta thân hình bạo lộ. Không có khả năng trên đường đi chúng ta tuy nhiên gặp vực ngoại. Thiên ma tuần tra nhưng mỗi một lần đều gọn gàng đưa bọn chúng diệt. Khẩu rồi thân hình làm sao có thể bạo lộ. Cái này cũng khó nói. Tốt rồi, hiện tại tranh những còn có cái gì này công dụng bất kể là. Có sự mưu hay vẫn là trùng hợp, đã những thiên ngoại ma đầu kia đã tìm. Được nơi này, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, cách này xếp ra. Lớp lớp vòng vây, hồi vân ẩm tung đi. Nói chuyện chính là cái kia thiếu nữ áo tím trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt sát ý trong nháy mắt này, nàng cả người phảng phất biến thành một thanh xuất khiếu lợi kiếm, khí chất đã có thật lớn cải biến. Không ổn, không thể làm như vậy. Thượng quan Linh lại lắc đầu sò. Vì sao? Tình huống bây giờ không rõ, mạo muội xông ra, nói không chừng hội biến khéo thành vùng có lẽ những vực ngoài thiên ma kia không phải Tới tìm chúng ta gần kề trùng hợp đi ngang qua. Làm như vậy chẳng. Phải là. Thượng quan linh như thế như vậy mà nói. Dù sao bọn hắn hôm nay chỉ là nghe thấy một ít thanh âm mà thôi tỉnh. Hướng cụ thể như thế nào còn không rõ ràng lắm. Nhưng bất kể như thế nào trước ly khai tại đây luôn đúng vậy. Tứ nữ cùng một chỗ ra tiệm tạp hóa. Cùng lúc đó. Cả thành trì cũng đã lâm vào một mảnh hỗn loạn, vốn là nắng giáo sáng sủa sắc trời gần kề ngay lập tức công phu đã ảm đảm. Rồi rất nhiều. Thành trì bốn phía, ma vân cuồn cuộn đông nhịp, không biết cất dấu. Bao nhiêu ma tộc giáp sĩ cùng quái vật. Hào khí ngưng trọng, lại để cho người liền khí đều thấu không xuất ra. Nơi này là một tỏa phàm nhân thành trì Cùng tu tiên giới cơ hồ không Có bao nhiêu quan hệ Nhưng tục ngữ nói Không ăn qua thịt heo tổng Bái kiến heo chạy Từ khi vực ngoại thiên ma hàng lâm Phàm nhân cũng Người bị hắn hại Không biết bao nhiêu thành trì Bị hủy hoại chỉ Trong chốc lát Lúc này thấy ma vân áp đỉnh Mọi người tự nhiên bối rối Chỉ một thoáng Khóc cha gọi mẹ âm thanh giống làm một mảnh mọi người nhau. Nhau tứ tán mà trốn. Nhưng mà muốn đi chỗ nào có dễ dàng như vậy, vực ngoại thiên ma thế. Nhưng mà cùng hung cực áp địa, một hồi ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ. Tay theo trong ma vân tản ra ra từng đảo cột sáng. Lập tức hằng hà phàm nhân liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp. Phát ra tự hồn phi phách tán mất. Tứ nữ theo tiệm tạp hóa đi ra vừa vặn trông thấy cái này làm cho người tròn mắt muốn nứt một màn đáng giận vậy mà làm sát kẻ vô tội thượng quan nhạnn giận tím mặt chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không